Các bạn thân mến. Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện ngắn Ánh sao đêm của tác giả Trần Mạnh Hà. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Qua tháng 7 ta, những cơn mưa rầm rề thối đất ngập ngụa đồng ruộng. Đất trời cứ xám một màu thê lương. Một buổi sáng, mấy người nhà ông Tuất đưa lễ sang nhà nghẹn ăn hỏi. Mấy bà hàng xóm hay ngồi lê đôi mách Lại có dịp sầm sổ Cái nhà lão tuất ấy Ghê thật đấy Đúng là nhà giàu có khác Cái thằng xỉu bệnh đau Mà lấy được con nghẹn đấy Trời đất ạ Đúng là chuyện giờ mới thấy Hơn cả chuyện bông hoa nhài Cắm bãi cứt trâu cơ đấy Mấy hôm dòng Bụng sướng như con lửa đốt Không cách gì hẹn được nghẹn ra bãi tha ma Như mọi khi Đất trời mưa gió mệt mùng Chắc là cha mẹ nghẹn cũng lờ mờ nhận ra những cuộc hẹn hò thậm thụt của Sướng cho nên cấm tiệt luôn. Mẹ Sướng đắp chăn nằm ngủ cả ngày. Mấy con bò ngách mõm nhai rơm triệu trạo. Sự việc xảy ra đối với Sướng đột ngột quá. Cái điều mà Sướng chưa bao giờ nghĩ tới. Chắc là cả nghẹn cũng vậy thôi. Hai đứa đang trong giai đoạn nồng cháy của tình yêu. Chúng đã mơ ước đến một túc liều nhỏ, xinh xinh Bên con sông đảo yên ảnh. Thế mà, ai biết được chữ ngờ chứ? Người sướng gầy dọc đi. Sướng biết chắc rằng cha mẹ ép gà nghẹn vào cái nhà lão Tuất cũng vì nhà lão giàu thôi. Lão Tuất quá vợ. Có một dạo, sướng vẫn thấy lão thập thò qua lại nhà mình mỗi khi sướng đi chăn bò. Lão tìm mẹ sướng, mà lần nào cũng vậy. Chạm mặt lão là sướng thấy lão phả ra nồng nặc mùi rượu và đôi mắt lão vằn lên những tia máu. Sang xuân, khi những cảnh đào đã sum xuê Lộc non và tiếng trống khì thùm vẳng đến từ các nhà thờ họ, cũng là lúc đám thanh niên làng lục tục rủ nhau đi vào Nam kiếm tiền. Từ nửa đêm, con đường qua ngõ nhà sướng đã nghe rì rầm lục sục tiếng xe tốc hành Bắc Nam sục sạo vào tận hang cùng ngõ hẻm để bắt khách. Tiếng còi tu tu mời gọi, tiếng cười nói lao sao trí cha trí tróe của đám thanh niên. Sướng bỗng thấy phấp pha phấp phỏng trong lòng. Trong bữa ăn, Sướng thủ thỉ với mẹ. Mẹ cho con đi Nam nhé, con đi phụ hồ với bọn nó. Mẹ lườm lườm nhìn Sướng rồi dỗ ngon ngọt. Thôi con ạ, đi phụ hồ làm gì cho nó khổ. Hai con bò sắp đẻ rồi đấy, sang năm thích thì mẹ cho đi. Có sung sướng cái gì mà ham chứ? Làm thuê bạc mặt ra mới kiếm được đồng tiền, đâu phải đơn giản. Nghe vậy, sướng cúi mặt ăn mà không nói. Sướng biết ý mẹ là ý trời. Tự ý bỏ đi thì sướng không dám. 19 tuổi đầu, sướng chưa ra khỏi cái cổng làng cũ kỹ bao giờ. Chiều về, lúc lùa hai con bò từ ngoài đồng qua cái cổng gạch đỏ như tiết dê của nhà thằng Sửu. Sướng thấy nghẹn te tái cắp rổ cỏ bước vội tới gần Rồi nói như hụt hơi Anh, anh Sướng Em, em có việc muốn gặp anh đây Tối nay, cái chỗ hồi xưa nhé Sướng đứng đực người ra Chưa kịp hỏi gì Thì nghẹn đã bước vội vào ngõ khác Cái dáng đi của nghẹn cứ chui chuối về phía trước non mới khổ sở làm sao Bất giác Sướng buông tiếng thở dài, thưởng thượt. Lão ấy gã em từ lúc Nghẹn tựa người vào ngực sướng, Khuôn mặt tưới đẫm màu nhợt nhạt của ánh trăng suông Bị lớp sương mù dày đặc đang buông xuống. Tóc hai đứa đẫm ướt sương. Sướng thấy lòng mình tan nát. Nghẹn thì thầm kể tiếp. Thằng Sửu hắn không làm được cái chuyện đàn ông... Đêm đầu tiên, đêm thứ hai, rồi cả những ngày sau đó. Lúc đầu ấy, em sợ hắn lắm, nhưng dần dần em thấy hắn cũng hiền lành, tốt bụng. Có miếng gì ngon hắn cứ để dành cho em. Thế rồi đêm xuống ấy em cứ để mặc xem nó làm cái gì. Thế mà nó chỉ nhìn em như con nhìn mẹ thôi. Anh ạ còn cái lão cha thì... Nói đến đây Giọng nghẹn nhỏ lại ấm ức Đôi mắt thăm thẳm chất chứa Những tiên lửa nhảy nhót bên trong Cái lão dê giả ấy Lão biết chắc Thằng con lão không làm gì được Có hôm ấy, Em đang nấu cắm lợn Lão giả vờ ngã rồi đổ ập vào em Bàn tay thô bẩn của lão khu khắng Lên ngực lên đùi em Mẹ cha nó chứ Sướng văng tục Có hôm em đang rửa rau, thì lão ta véo vào mông em, làm em giật thoát cả người, suýt rơi tóm xuống nước. Mặt sướng nóng bừng bừng, hơi sương nửa đêm ùa xuống, không đủ hạ hỏa. Sướng rùa thầm. Cứ tưởng rơi vào nhà lão Tuất thì sung sướng chứ. Cái thằng xỉu kia có giở người giở ngợm một chút, nhưng nó là con một, vườn rộng, nhà xây. Nhìn cái cổng gạch đỏ như tiết dê, Có từ thời ông cố ông can thì biết đấy. Mẹ khỉ. Mình mà đặt vấn đề thì biết đâu. Mẹ cho mình cưới nghẹn cũng nên. Rồi, nghẹn tiếp tục kể bằng cái giọng nghẹn ứ. Chưa quá ấy. Đi làm đồng về em mệt quá, thiếp đi. Bỗng. Nghẹn lại dấm dứt. Thằng Sửu chính cái thằng chồng ngu ngơ của em nó lại cứu em đấy anh ạ không biết nó từ đâu đâm bổ vào phòng, mồm nó kêu ú ớ, mắt nó trợn trừng, tay nó cầm gậy che vụt lia lịa. Lão Tuất hoảng quá nhảy chồm dậy lao ngay ra cửa. Em ấy chỉ biết ngồi khóc thôi. Thằng Sửu đứng nhìn em, mắt nó cũng rơm rớm nước. Rồi nó ra đi, khép cửa lại. Sướng cúi xuống hôn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ. Dạo còn yêu nghẹn, nàng mới chỉ cho phép sướng khám phá một phần cơ thể. Còn riêng cái phần thiêng liêng ấy, nghẹn bảo phải chờ sau ngày cưới nhau thì mới cho. Yêu nghẹn, thương nghẹn, sướng không dám đòi hỏi gì hơn. Anh sướng ạ Tiếng nghẹn thì thào thẳng thốt bên tai. Em, em cho anh đấy. Chúng mình chẳng hợp duyên, chắc là do ông trời không thương. Em đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai em đi, đời còn dài mà. Hạ em mang tiếng bỏ chồng, còn hơn phải sống trong u buồn tụi nhục. Em đi để em tìm cuộc sống mới cho mình. Và đêm hoang liêu, sương phủ như mưa, bóng tối bùa vây mù miệng. Khi sướng bước vào cánh cổng nhà mình, Bỗng thấy ánh đèn trong nhà bật sáng Chắc khoảng nửa đêm về sáng Mặt trăng đã lặn tự lúc nào Sớm nghĩ có lẽ mẹ không ngủ được Rầm Cánh cửa bật tung ra Một gã đàn ông lau bắn ra ngoài Tiếp đến là một vật gì đó ném vụt theo Gã đàn ông kêu một tiếng ối đau đớn Có thể vật đó đã rơi trúng người gã Sướng nép vào mạng chè tàu Bóng mẹ hiện ra lừng lững ngay trước cửa. Người ta nói mẹ giống con hổ cái không hoa. Hai cánh tay chống sườn, tóc tai sổ tung ra. Mẹ réo. Gã đàn tung mất hút vào đêm tối. Mẹ chửi một chặp nữa rồi đóng dầm cửa lại. Sướng ngồi thư một lúc, lòng trống trải hoang mang. Sướng chợt thấy thương mẹ, thương nghẹn thương cái thằng xỉu. Và thương cả mình, thương những người dân quê nam lũ, một nắng hai sương, đang sống trong nỗi tủ động của sự mông muộn. Ngồi một lúc, Sướng đứng dậy chậm chạp, quay bước theo con đường làng sâu hun hút. Sướng bước đi lang thang vô định trong bóng đêm. Mãi đến khi bước qua cây cầu nhỏ phía cuối làng, Sướng bất chợt dừng lại. Hình như... Có ai đó đang hát ở quãng sông xa kia. Tiếng hát nghe buồn buồn, lời hát và những điều khát khao. Sướng ngửa mặt lên trời. Trong cái ảm đạm của đêm đen và sương đen, Sướng chợt thấy một ngôi sao phía nền trời xa lắc. Mỗi ngôi sao là một cuộc đời đấy. Thế thì ngôi sao nào là của Sướng nhỉ 20 năm rồi. Nó có sáng như thế không? Phải rồi Mình phải tìm cho ra ngôi sao của mình chứ Nghẹn ơi Em chờ anh nhé Anh sẽ đi cùng em Dẫu cho ngày mai Còn trăm nghìn cơ cực Các bạn vừa nghe chuyện ngắn ánh sau đêm Của tác giả Trần Mạnh Hà Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe